Các bạn đang nghe tại docchuyenaudio.net. Lệ Dung ôm số vốn nho nhỏ đi định cư ở một thành phố vắng vẻ phía Bắc Cali, tại đây nàng gặp một chàng trai hiền như cục đất mà hình như cha mẹ đặt lầm tên là Đoàn Hồng Hậu. Người bảo trợ của Đoàn Hồng Hậu có cổ phần trong một công ty thực phẩm đưa Hậu vào làm với số lương khá cao. Không cảnh quản hiu đồng hương giải xác ít có cơ hội chọn lựa, Lệ Dung và Hậu nhanh chóng yêu nhau và nàng lên xe hoa lần thứ ba. Người con trai ông bảo trợ làm trong hãng bảo hiểm một hôm đến rủ hậu mua bảo hiểm nhân thọ. Nể quá, hậu miễn cưỡng ký đại, mỗi tháng đóng vài chục bạc. Anh ta lại xuôi hậu mua nhà và hứa cho hậu mượn vài ngàn để đặt cọc. Hậu cũng làm theo, mặc cho lệ dung cằn nhằn. Cái tính cẩn hễ đôi khi cũng có lợi, hậu gặp tai nạn mà chết, tự dưng lệ dung được căn nhà và 400.000 tiền bảo hiểm của chồng, trước kẻ bảo hiểm tại hãng 30.000. Lệ dung bán nhà bỏ hết vào ngân hàng đúng nửa triệu Mỹ kim. Năm trăm ngàn tiền mặt là một cái vốn khá lớn Khiến lệ dung chóng váng Lay hoay không biết sẽ làm gì Với cái tài sản bất ngờ đó Nhưng dù làm gì thì việc đầu tiên nàng phải thực hiện ngay Là bỏ thành phố di chuyển đi chỗ khác Nơi mà đồng hương Không ai biết nàng có tiền Mua nhà thì lệ dung không thích Vì một mình quạnh quẽ chịu không nổi Làm business thì càng vô lý hơn Vì không cần thiết Nàng bắt đầu tìm hiểu về những cách đầu tư Kín đáo mà sách vở thường dạy Theo lời khuyên của những chuyên gia Nàng chia số tiền của mình làm 3 khoản, phần thứ nhất bỏ vào những chỗ trăm phần an toàn như mua saving bond, long term deposit, phần thứ hai cho vay mượn ít và phần thứ ba bất đành hơn mua cổ phần trên thị trường chứng khoán. Cũng có lúc nàng muốn thuê một căn phòng deluxe, sắm chiếc xe, sống cuộc đời thỏa thích nhưng nàng ngần ngại tính toán và không muốn ai biết mình có của. Chẳng phải lệ dùng sợ phiền lụy, nhưng nàng có cảm tưởng rằng trong tương lai